Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, ở phần trước tiểu thuyết Mùa gió chướng, chúng ta được làm quen với Đoan, một phụ nữ có chồng bị bắt lính ra tận quê. Sau đó, Đoan nhận tin chồng mất. Như vậy là cô đã bao lần khóc cạn nước mắt. Sự xuất hiện của bà Chín và Sáu Linh làm cuộc đời cô thay đổi. Cô biết được chồng còn sống và đang được các mạng đối xử đầy quan hồng. Cảm động xô xác, từ đó Nhà đoan trở thành cứ điểm để sao linh hoạt động Qua đoan Sao linh đã vận động những chàng trai phòng vệ dân sự Và đội du kích Cả ba thanh niên này đều rất kính phục sao linh Qua lần gặp gỡ Họ quyết chí trở thành du kích mật cho khách mạng Họ sẽ dẫn là phòng vệ dân sự Nhưng sẽ là những nội ứng sau này Cho công cuộc nổi dậy Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà dân Nguyễn Quang Sáng Sẽ do Thanh Hảo trình bày ngay sau đây Năm nào cũng vậy, sau những ngày mưa dầm, đến con nước rong rằm tháng 7, thì nước trên mặt sông Cổ Long dâng cao. Nước tràn qua bờ, nhảy qua mặt đường, bò qua sàn nhà. Nước sông quà với nước trên cánh đồng. Mưa vẫn tầm tả. Mặt nước mỗi lúc mỗi dâng cao. Đến con nước rong rằm tháng 8, nước lại cao dọt lên. Rồi đến con nước rong rằm tháng 9, Nước trên cánh đồng tháp 10 lai láng mơn mông Đó là cuộc sống hàng năm của con sông và mưa gió của trời đất ở đây Cá từ biển hồ xuôi theo nước, kéo dài đồng Cây lúa được tắm mát, phủ ngọn lên mặt nước, bước mượt màu xanh Điền điển trổ bông từng chòm từng chòm rải rác trên cánh đồng vàng rực như bông mai Dẫn cái trời quang trên cánh đồng bị nước cuốn trôi, hầm hố bị ngập. Chúng tôi sống và chiến đấu trên mặt nước. Sáng nay, tôi được giữ trận đánh đầu tiên trên cánh đồng nước. Mặt trời vừa lên khỏi mặt nước, chúng tôi đã nghe tiếng động cơ. Một đoàn tàu mũ của quân nguyện 12 chiếc, mỗi chiếc hai thằng từ trong rãng cây ngoài sông, một bè ba chiếc theo đội hình chữ Vê. Nổ máy, như 12 mũi tên băng thẳng vào cánh đồng. Tiếng máy reo reo. Nước trước mặt tàu dựng ngược lên lá ra trắng xóa. Trên trời một chiếc đầm dạ bay tè tè đi trước, tắt máy, cắm đầu, quả tiến vào khu vườn. Trong khu vườn, năm chiếc xuồng của đội Yukit dàn ra, mỗi chiếc cách nhau hàng 2-300m, mặt trận dài độ một cây số. Tàu mũ của bọn Ngụy vừa chạy vừa bắn. Lúc đầu chỉ nghe tiếng máy với nước dựng ngược lên sủi tới. Không mấy chốc mà đã thấy rõ mặt nó. Bắn chưa út đỡ. Tôi ngồi trước mũi xuồng cầm cây AK của Nam Bờ để lại, nép mình sau cây xoài, trông về phía nó hỏi. Chờ một chút nữa, đừng nóng. Thật ra thì tôi có nóng nảy gì đâu, chẳng qua là tôi chưa quen. Những người chưa quen thường như vậy cứ muốn nổ súng ngay Cái phút chờ đợi thật hồi hộp Đây là trận đánh trên mặt nước lần đầu đối với tôi với cái đà ấy tưởng chừng bọn chúng 12 chiếc sẽ lao thẳng vào khu giường Không ngờ chiếc chạy đầu dấp phải sợi dây thép căng ngầm dưới mặt nước Nó nhào lộn Hai thằng lóp ngóp Tôi chưa kịp bắn Chiếc xuồng của châu gần đó, châu đã nổ trước tôi. Hai chiếc sau dấp theo, nhưng không lộn nhào, cũng không thể dừng lại. Giữa cái trớn đang lao tới, cả hai chiếc đều rẽ theo đường dây thép đâm thẳng vào khu giường. Lụ đạn gài đã sẵn ở đó, treo trên cành cây, là đà dưới mặt nước. Lụ đạn nổ nghe thật sướng tai. Còn mấy chiếc kia, tưởng sao? Nó quay đầu, nổ máy to hơn Lao nhanh, ao ao Một bãi sóng đuổi theo Và trong nháy mắt Nó khuất mất trong rạng cây Mặt trận trên đồng nước Chỉ còn một con đầm già Đạn quả tiễn cũng hết Nó tè tè, ngờ ngát Một hồi sau Ba chiếc trực thăng bay tới Bắn như rải đá xuống mặt nước Nó bắn thì chúng tôi lặn Lặn hết hơi Lại trồi lên Lấy hơi lặng xuống đó bắn khu giường đến tả tơi nhưng mặt nước thì dẫn y nguyên nước dẫn đầy nó bắn dài như trâu đáy bắn đến mấy tiếng mới chịu đi nó đi rồi 5 chiếc xồng của du lại đâu mũi với cây xoài nhà ông hay trâu dâyon một chiếc xồng ba lá già như con thoai chiếc xuồng động cơ phóng như mũi lao Lâm thảnh Với tuyết đi trên chiếc xuồng cui Lừ lừ như tàu chiến Dũng với thả đi trên chiếc xuồng Cần Thơ Người bơi mũi Người bơi lái Trong thật thông vong Bé ba quyền với út trầm Đi trên chiếc tam bản nhỏ Ba người ba mái dầm Kiểm điểm rút kinh nghiệm xong Lại tản ra mỗi chiếc về một nơi Tổ với út đỡ Cho xuồng vào tận cửa nhà ông hai Thay quần áo Mỗi đứa uống một hớp rượu Hai đứa lại bơi về giọng khác Xuồn của chúng tôi cũng xuồn cui Xuồn đi sông lớn Mũi quớt cao Cũng như xuồn của cả độ du kích Xuồn có đủ thứ cho đời sống Trước mũi là công sự bằng cây chuối Bên ngoài tô một lớp đất Có thể tránh được đạn Mảnh pháo với bom bi Mỗi người một cây dầm Và mỗi người một cây sao dài Trong xuồng có bếp, có củi, chén, đũa, gạo, thức ăn, quần áo, tăng và hai cái cần câu như một gia đình. Hơn cả gia đình là mỗi người một cây súng và một giỏ lụ đạn. Chúng tôi bơi trên con đường đất cặp bờ kinh. Chống cây dầm xuống, nước trên mặt đường cao hơn một thước. Nước ngầu đỏ phô sa. Úc đỡ bơi lái, tôi bơi mũi. Còn khoái với trận đánh, anh kêu tôi. Nè, anh Thắng, ba cái máy đó phải có ai sửa, mình gắn sau đít xuồng, mình chạy té nước chơi ha. Nghe anh nói, tôi hỏi, máy đó chắc mạnh hơn mấy đuôi tôm. Mạnh hơn nhiều chứ anh, lúc nó quay đầu nó chạy như bay trên mặt nước, anh không thấy sao. Thế... Tôi cũng đang còn khoái với trận đánh, nhưng tôi lại nghĩ đến một điều khác những sợi dây thép. Dây to bằng ngón tay, mỗi cuộn dài hơn ngàn mét. Mỗi cuộn không biết nặng đến bao nhiêu, chỉ biết là nặng đến khẳm Dây để trên xuồng, con người tỉ lũ dưới nước, đeo theo bè đẩy đi. Hôm ấy, nhằm con nước ròng rầm tháng 8, ông Hai Cờ, con bé Thiều cũng chống tiếp tay du kích. Dây buộc vào gốc cây giữa đồng, căng thẳng đến tận giường. Mỗi một đầu dây là một bãi lũ đạn gài Hì hụt từ sáng cho đến tối mịt mới căng xong Người nào người nấy lạnh đến móp cả đầu ngón tay Người cực khổ nhất là châu Chỉ có bàn tay khỏe mạnh của anh Mới gịch chặt được bối dây Sáu sợi căng dọc căng ngang như bàn cờ Tôi không hình dung được những sợi dây ấy sẽ đánh giặt ra sao Thì sáng nay tôi đã thấy rõ Chỉ vì dắp phải dẫn sợi dây căng ngầm dưới mặt nước mà chúng tôi phải quay đầu tháo chạy. Trận đánh diễn ra trước mắt tôi như một giấc mơ. Tôi chưa kịp bắn, chưa kịp có cái cảm giác của người giữ trận đánh, thì bọn nó, chính chiếc còn lại, đã cao chạy xa bay rồi. Có gì đâu, chỉ vì dẫn sợi dây căng ngầm dưới mặt nước. Ai là người đầu tiên nghĩ ra trận đánh này vậy Úc? Anh cổi bí thư của tụi tôi Anh chưa được gặp ảnh Tiếc quá xong Toàn Bắt đầu từ cái gì bạn nghĩ ra Anh có cái tật Đã hỏi thì hỏi đến tận gốc Chuyện như vậy nè Úc đỡ vừa bơi vừa nói Tôi cũng vừa bơi vừa nghe Anh tiếp Hồi mẫu thân năm 68 Chủ lực đi ngang qua đây Xứ của mình Qua rạch qua kinh Thì đi cầu khỉ Chủ lực tới Chủ lực của mình không phải là người sanh đẻ ở đây. Có người từ nhỏ tới lớn chưa biết cái cây cầu khỉ ra làm sao. Ấu ơ, dí dầu, cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập gền khó đi. Mà, mấy ảnh, bước lên cây cầu, hai cái chân cứ lắc lia lắc lịa, hai tài chới giới, chới giới như là hát siệt đi dây, rồi té xuống một cái đùng, ba lô quần áo, súng ống đạn dược ướt hết. Lại không biết nội, Một trung đoàn qua cây cầu khỉ thì tới bao giờ? Sáng đêm cũng chưa qua được. Làm sao đến điểm x đúng giờ dê mà chiến đấu? Ai yeah. dè? Nếu có dè thì cũng không thể bắt cầu cho đường hoàng được. Cây gỗ thiếu gì? Hô một tiếng, xong. Nhưng bắt một cây cầu đi qua giờ nệnh gót được thì tụi nó thấy, nó biết. Anh biết sao không? Sao? Xã đội mới đem xuồng lại Nhưng xuồng chở cũng không kịp Do đó tụi tôi mới nghĩ ra cách Dăng dây ngang qua kinh Xuồng để súng ống đạn dược với ba lô đồ đạc Còn người thì cứ đeo theo dây mà lội qua Nhờ vậy mà cánh quân Mới kịp giờ chiến đấu Dân bắt đầu từ cái gì Mà anh cổi anh nghĩ ra cách đánh bằng dây Nghe anh nói già dòng Tôi sợ anh lạc đề Tôi sốt ruột nhắc lại câu hỏi Biết rồi Nói phải có đầu có đuôi chứ anh Sau đó tôi với anh cổi lái chiếc xuồng đôi tôm từ trong ngọn chạy ra, chạy ban ngày. Tôi với ảnh chạy ra xóm ngoài, dẫn động bà con đi tải đạn. Mấy ngày đó, chuyện này hết chuyện khác dồn dập. Thả hết tốc lực, xuồng đang cứ mũi chạy ao ao, chạy như tụi nó hồi sáng vậy đó. Chiếc xuồng dấp phải sợi dây, hai đứa tôi lộn nhào xuống nước. Lúc đó mới biết, sợi dây thép căng qua sông quên cuốn hai đứa lóp ngóp tôi lắc xuồng trèo lên thấy ảnh ngồi buồn hiu tôi hỏi anh có bị gì không anh khỏi ảnh nhìn tôi hay lắm lộn cổ xuống nước mà hay mở máy chạy đi tối tôi nói cho nghe tôi lại nổ máy thả hết tốc lực xuồng đang chạy băng băng thì ao một cái ấm một cái mũi xuồng đâm vô bờ Hai đứa lật ngang Mũi xuồng bể nát như bánh trắng nướng Chìm luôn Tôi với ảnh lại lóp góp leo lên bờ Ước như chuột Lại đụng cái sợi dây căng ngầm với mặt nước Ảnh đứng chắp tay sau đít Ảnh nhìn xuống Hay hay hay Ba cái hay Chìm xuồng mà hay hay cái con khỉ gì mà hay anh Tôi nói với ảnh Ảnh nhìn lại tôi Ảnh cười Chạy đi bận chiếc xuồng khác đi Tối tôi nói cho nghe. Bắt đầu từ như vậy đó. Tôi cực cù. Đúng là đồng chí Bí Thư. Anh đánh được mấy trận như vậy? Anh chưa kịp đánh thì anh hy sinh. Phải chi anh còn sống. ảnh thấy cho anh đã con mắt. Mái chèo sau lái trong tay anh quạt mạnh. Vì có tiếng đầm già đó, móc vô. Tôi đưa dầm qua bên trái. Móc cái mũi xuồng quay vào khu giường Xuồng chúng tôi bỏ con đường nước trên mặt đường Bơi len len theo cựm giường Con đầm già lại tè tè bay qua Hướng ra cánh đồng Chỗ đánh buổi sáng Nó vẫn xoáy ngoài đó Rồi đánh một dòng rộng Dây tròn cả cựm giường Nó gọi pháo đó anh Thắng Thằng này hay bắn bẫy lắm Đi Úc đỡ khác mái chầm Cầm lấy cây sào, đứng dậy, chống xuồng đi. Anh chống, tôi bơi, xuồng lao nhanh. Xuồng đi trên mặt nước trong khu giường, phải lách qua cây, phải tránh những cành lá la đà dưới mặt nước. Úc đỡ với cây sào dài, tay lái anh thật dẫn dàng. Đường xuồng lượn như con rắn, ao ao. Không mấy chốc, bà xuồng vượt ra khỏi tầm bay của đàm già. Đi trong khu giường không thể thấy được nó dừng nghe tiếng bay chúng tôi biết nó đang siết dòng bay mỗi lúc một nhỏ lại rồi buông ra xa pháo nổ hụp nó đề ba đó Úc đỡ bảo tôi coi chừng tiếng pháo hú qua đầu chúng tôi ung hụp ùng hụp ung pháo nổ liền ba trái ngưng con đồng già bay bung ra ngoài xa lại tè tè bay vào xoáy thêm một điểm mới đập bung ra xa pháo nổ hụp ung, hụp ung hụp ung lại ngưng con đàm già từ ngoài xa lại tè tè bay vào xoay trên mặt điểm 3-4 dòng lại bung ra pháo nổ hụp ung hụp ung hụp ung Tiếng pháo nổ trên đồng nước, nghe to, nghe rền hơn tiếng pháo nổ trên mặt đất Gió động lá rụng, mặt nước gợn rung rinh Tiếng pháo gian dài, gian xa, rất xa Pháo nổ trên cánh đồng nước, nghe như nổ trên mặt biển, to rền Nhưng nghe nó lạc lỏng làm sao Nó bắn chỗ hồi sáng Thì đó chứ đâu anh Nhắm xem dây của mình có bị đứt không Út Một trái pháo của nó mất tiền hơn sợi dây của mình Pháo nó nổ rồi Nó không hốt lại được Còn dây của mình Đức nối lại Không lo gì Úc đỡ gác xào lên xuồng Cầm lấy cây dầm bơi nhẫn nhơ Pháo vẫn nổ Biết mình đã ra khỏi tầm pháo Không lo gì nữa Hai đứa vừa bơi vừa nói chuyện Đánh thằng Mỹ với thằng Ngụy Hai thằng Thằng nào khó hơn út đỡ? Câu này tôi đã hỏi Nam Bờ. Anh còn dè dạc chưa trả lời. Còn út đỡ, anh đáp ngay. Thằng nào cũng khó, thằng nào cũng dễ. Hai thằng có khác nhau lắm không? Tôi lại hỏi. Út đỡ cũng đáp ngay, không một phút chần chờ. Sao lại không khác? Anh này hỏi lạ. Nghe anh hỏi mà tôi phát thèm thuốc. Làm một điếu đi. Hai đứa móc thuốc. Úc đỡ ngậm điếu thuốc, bật lửa nhưng chưa đốt. Anh nhìn tôi. Đi với anh có cái sướng là có chuyện nói tối ngày, đỡ buồn ngủ. Nhưng có cái cực, cực gì? Anh có cái tật, hỏi như nhận người ta xuống nước vậy, thở không ra hơi. Tật tôi vậy, khác nhau làm sao? Úc đỡ hít mấy hơi liền, cầm cái dầm bơi mạnh, trong lúc đó pháo vẫn nổ. Anh hăng lên Khác nhau Ví dụ như trận đánh hồi sáng này Nếu là bọn Mỹ Thì nó không đánh như vậy đâu Thằng Ngụy Tụi nó quay đầu chạy như vậy Là vì tụi nó thấy không im nó chạy Thấy thằng này chạy được Thì thằng kia chạy theo Rồi chạy hết cả đám Thằng chỉ quy ở sau Thấy vậy cũng chạy luôn cho xong Còn Mỹ thì khác Trước khi nó tới Thì bom pháo nó tới trước rồi Nếu ba chiếc đi đầu mà bị dấp, bị nhào, bị tạc vô bãi lụ đạn, mấy chiếc sau theo lệnh trên, nó vẫn cứ tiến tới, chừng nào chết thẳng hay. Khác là vậy. Chỉ khác có như vậy thôi à. Còn nữa chứ anh, để tôi kể cho anh nghe. Thằng Mỹ này kỳ cục lắm. Lúc nó mới tới, không hiểu nó ra làm sao cả. Nó khôn hay nó ngu chẳng biết. Đi hành quân, Nó đi một đường thẳng băng Đi ngay cái địa Nếu là thằng Nguyễn thì nó dòng theo cái bờ nó đi Thằng Mỹ thì không Cứ con đường thẳng nó đi Thằng đi trước bước xuống một cái đùng Thằng theo sau cũng bước xuống một cái đùng Nếu địa cạn thì nó đi Địa sâu thì nó lội Thằng này nối thằng kia một hàng dọc Lội lõm chõm như là chó Hành quân sao hè nhà người ta Đúng cái chuồng heo thì dòng qua một cái Có mấy bước đâu Nó cũng không thèm Nó đá cái chuồng heo của người ta Nó đi Thằng sau cũng vậy Cứ theo cái dấu chân của thằng trước Đạp bừa lên cứ heo Lúc đầu bọn tôi tưởng Bọn đó là bọn khùng Quánh nhau rồi mới biết Nó hành quân theo kiểu của một đội quân cơ giới Rất máy móc Trên bản đồ thằng chỉ huy dạch ra Đường nào hành quân thì hành quân Đường nào của máy bay thì bay Đường của pháo thì pháo Cứ theo đó mà nã tới Thủy lục không quân với cơ giới Nó phối hợp với nhau Chặt chẽ máy móc khích chim Trết đường chết chịu Nó đo đặt thế nào Mà nó bắn sát nút anh Mấy lần chụp bót tôi biết Lúc đầu tụi tôi tưởng Nếu mình áp sát vào hàng rào Hoặc áp sát vào công sự của nó Thì sẽ tránh được pháo Không phải như vậy đâu Trước khi đóng bót, nó đo đạt hết rồi. Hể nghe bót kêu pháo thì nó coi theo bản đồ nó bắn. Mảnh pháo tạc vô công sự cứ chăn chát vậy. Nếu mình Alasso chiếm bót, nó biết không thể cứu giãn được. Cho pháo nổ thẳng vô, nổ tới tấp, quỷ diệt cả hai bên. Thằng Mỹ nó khác cái thằng Nguyễn là như vậy. Cơ giới, mái móc, khích riêm, vậy đó. Lúc nói anh gác dầm qua đùi Nói xong anh thọc dầm quạt mạnh Chỉ khác con vậy thôi sao Còn nữa chứ Anh đại gác dầm qua đùi Quánh với nó trận đầu Tôi thấy nó quánh sao mà kỵ cục Trận đầu tôi đụng với nó Anh cổn bắn Trung Liên Tôi bắn AK Thằng Châu bắn CKC Từ ngoài đồng Nó đâm thẳng vô Thằng nào thằng nấy cao liêu nghiêu, mập thù lù như con trâu, bắn nó nghe bình bịch thiệt đá. Để nó vô gần, ba đứa tôi mới hè nhau nổ. Nó ngã thôi liệt địa. Nếu thằng Tây hay thằng Nguy, thì nó quay đầu nó chạy mất mẹ nó rồi. Không chạy thì cũng tháo trở ra. Thay lại chiến thuật, tung ra nhiều mũi, mũi đánh vô sườn, mũi dòng ra sau lưng mới phải. Còn thằng Mỹ, trận đó... Cũng như những trận mà tôi quánh đó nó, nó không làm vậy. Tốt trước chết, tốt sao bò lên kéo sát. Tưởng lấy xác rồi chạy. Không, nó lại tiến lên, lừ lừ ngay hỏng súng. Anh biết nó làm sao không? Làm sao? Nó chầu diêm dương chứ làm sao nữa. Mình đồng gia sát gì mà chịu nổi đạn của tụi tôi anh? Tốt sao lại bò lên, kéo sát, ngồi bớt ở ngoài kia, trong đám lúa, khóc hù hù. Nó khóc như bò rống. Lúc mới nghe, tụi tôi có biết đâu. Đã khóc rồi thì đánh đấm gì nữa. Vậy mà cũng chưa chạy. Khóc đã rồi lại cầm súng. Lóp ngóp tiếng lên, đưa ngực ngay họng súng. Cứ như vậy hoài, từ sáng cho đến trưa. Cuối cùng anh biết làm sao không? Làm sao? Tụi tôi hết đạn, tụi tôi phải rút. Rút? Chứ làm sao anh? Quánh vô kích, quánh dậy chứ làm sao nữa. Rồi sao Nó tiến lên Nó chiếm lấy cái mô đất của tụi tôi Nó coi là nó chiếm được trận địa của đối phương Theo nó Vậy là nó thắng Lúc đầu Tụi tôi tưởng bọn nó ngu Sau này tôi mới được biết Là trong sách vở của nó dạy Dạy như vậy Không phân tán lực lượng thành từng mảng Mà tập trung toàn lực vào một mũi Mà khoan vào trận địa của đối phương Với sức mạnh Tuyệt đối của mũi nhọn Trận địa của đối phương trước sau gì cũng bị khoan thủng. Nó làm y như vậy. Cuối cùng tụi tôi hết đạn phải rút. Nó chiếm đến chiều, nó lại rút. Tụi tôi lại trở ra chơi. Cái đó sách giở có dạy không, tôi không biết. Khi nào anh gặp được nó thì anh hỏi. Tấm ảnh của cô gái mặc áo bà ba, đầu đội nón lá trong cái đèn chai của anh lại cười. Cười với cái duyên kể chuyện của anh. Còn thằng ngụy thì khác. Anh tiếp. Như hồi sáng, anh thấy rồi đó. Hể mình thổi nó một loạt. Thằng nào chết thì nằm lại. Thằng nào bị thương thì bò lóp ngóp. Còn mấy thằng còn sống, chạy tứ tung. Thằng đắp dưới bờ mẫu. Thằng nhảy xuống đìa. Thằng lãng xuống mương. Thằng lũi vô lúa. Trốn mất. Vậy đó. Anh ném cái thằng thuốc đánh xèo một tiếng trên mặt nước. Rồi cầm cái dầm quạt mạnh. Chỉ khác có mấy cái vậy thôi sao? con con nhiều, kể thứ mai cũng không hết. Ví dụ như cái gì? Út đỡ lại gác dầm qua đùi. Ví dụ thằng Mỹ bay trên trời, ném bom từ trên trời ném xuống. Thằng Mỹ giật cò pháo. Thằng Mỹ lái xe tăng. Cho tới thằng thủy quân lục chiến cầm súng đi càng. Mình không hề biết tên biết tuổi của nó. Cũng không biết nó con ai ở xóm nào, làng nào, quận nào tỉnh nào ở nước Mỹ nó có tên đó nhưng cái tên của nó muốn nói như tôi đã có lần nói với anh nói tên nó thì dặn miệng bẻ mồm với đớ lưỡi cho nên dân mình cứ gọi chung là thằng Mỹ thằng nào cũng Mỹ Mỹ tuốt ngược lại dân mình, tụi lính đó nó cũng chẳng biết tên ai người bị nó giết bằng bom từ trên trời điện xuống người bị nó giết bằng pháo từ xa bắn tới người bị nó giết bằng súng bộ binh Người bị nó giết bằng miền Người bị nó xẻo lỗ tai Nó cũng chẳng biết người đó tên gì Con ai Người nào bị nó giết Nó coi là VC tuốt VC là người như thế nào Nó cũng không hiểu Trước đó Nó ở tận bên kia Xà lơ xa lắc Hai bên chẳng người nào quen với người nào Vậy mà từ bên đó Nó kéo qua đây Nó bắn, nó giết mình Nó xâm lăng Đánh cái thằng xâm lăng ngoại quốc thật sướng tai Mày ý mày giàu Mày ý mày mạnh Mày ý mày có nhiều vũ khí tối tân Tao đánh cho mày chết Đánh cho mày chưa Còn thằng Nguy Cũng là gia vàng bối tẹt Xa đến mấy cũng là người một nước Gần hơn là người một tỉnh Gần hơn nữa là người ở một làng Gần nữa là người một nhà Cùng một mẹ một cha Ở ngoài áp chiến lược giờ có gia đình. Trên có một bàn thờ, có hai tấm hình của hai đứa con. Đứa thì hy sinh vì tổ quốc, đứa thì bị đền tội vì tội diệt giang. Ngay trên bàn thờ nhỏ xíu mà đã như vậy đó. Mình với nó lạ gì nhau? Hai bên không chỉ biết tên, biết tuổi, mà còn biết cả đời cha, đời ông nội, ông cố, ông sở, ông sơ nhau nữa. Ví dụ như ở cái làng này nè, như tôi chẳng hạn, Chị tôi hồi trước ở đợi cho thằng Phiến, cha tôi ngày trước ở đỡ cho nhà thằng Long. Trong làng, trong xóm, nó biết chị nào, cô nào có chồng đi kháng chiến. Không làm gì được anh em mình, nó lại đánh cách khác, cho lính gie giảng o bế, làm cho gia đình anh em mình nghi ngờ đi tán. Có đứa thật là đáng đánh, có đứa mình không muốn đánh mà cũng phải đánh. Trận càng năm ngoái, tụi tôi bắt được 7 đứa của đoàn chính. Mới 16-17 tuổi Không có tiền lo lót Bị bắt đi quân dịch Nó kêu tụi tôi bằng anh bằng chú Có một thằng bị thương gãy chân Nó vừa khóc vừa nói Cháu định bụng Hể đụng trận Thì cháu đưa tay Cháu đầu hàng ngay Nhưng cháu chưa kịp đưa tay Thì cháu té sợm xuống rồi Ôi đau quá má ơi Nghe nó nói mà rơi nước mắt Đánh với thằng Mỹ thằng Ngụy Khác nhau như vậy đó Tôi biết anh hỏi làm gì mà. Thấy sao tôi nói vậy? Còn tổng kết để rút ra rút vô cái gì đó là chuyện của mấy anh. Đánh với Mỹ là đánh với đám giặc ở ngoài, đánh dữ dội. Đánh với thằng Ngụy là đánh với người trong nước, trong làng, trong xóm, trong nhà. Nó khuất tạp. Úc Đỡ thường hay dùng hai tiếng khuất tạp thay cho hai tiếng phức tạp. Lần nào cũng vậy, khi anh nói đến tiếng khuất tạp, Thì đôi mày rậm anh lại trao lại, miệng đã chu nhọn, thấy khó khăn, trắc tréo, nó phức, nó tạp hơn cả cái nghĩa phức tạp mà anh muốn nói. Như vậy được chưa cha? Ý kiến của Úc Đỡ lẻ mẻ rời rạc, nhưng đó là ý nghĩ của một người thật sự cầm súng đánh với kẻ thù, gợi cho tôi nhiều điều hay hay. Được, tôi cười. Được rồi thì bơi đi, bơi nhanh về, tới giờ rồi. Anh cầm dầm, tôi cũng cầm dầm, hai đứa khom lưng quạt mạnh. Từ nãy giờ tiếng pháo vẫn nổ, một chùm ba trái, hụp, ung, hụp, ung, hụp, ung. Hai đứa bơi về phía dọng gác dừng xoài, chiếc xuồng đậu ngay cái chỗ trước chỗ căng dẫn dưới mái tăng. Tôi lấy dây buộc vào nhánh xoài, pháo thôi bắn, Đầm già cũng bay đi tè tè Ngang qua đầu chúng tôi Bay thẳng ra sông lớn Về sân Trời trưa nắng Nhưng trong khu giường vẫn răm bát Mặt nước im phan phát Tỉnh thoảng Một vài con rắn mối Từ trên cây rơi xuống Lõm tỏm lội đi Con cá nghe mồi Quẩy đuôi tớp ơm um ơm um. Sống xôn sao Gợn thành những khoanh sóng tròn Lan rộng ra lặng dần Tôi buộc dỏng lên hai cành cây Là đà trên mặt nước Úc đỡ đuôi cua chả củi Nấu nước pha trà Sau khi uống một tuần trà Hiệu củ măng Úc đợ dồn đồ đạc ra sau lái Trải đẹm lên giữa khoang Lấy vỡ lấy bốt ra bảo Bữa nay viết chính tả với anh Ờ chánh tả Tôi dạy Úc đỡ được hơn tháng Ngày nào anh cũng thu xếp Thời giờ để học Lúc buổi trưa lúc buổi chiều Lúc buổi sáng Trên xuồng không thể kê bàn Anh đặt quyển dở xuống đệm Quỳ hai gối xuống để viết Rồi anh đọc đi Chờ tôi một chút Tôi lấy cần câu móc Cầm lấy cái dùa đựng trứng kiến Leo lên giỏng Tôi để cái dùa mồi vào chẳng ba Móc mồi Tôi gác cần lên một cái cây gần giỏng Buông nhở xuống gần góc xoài Chỗ im bóng Xong tôi ngồi xếp bằng lên giọng Nhìn xuống quyển giở học trò Giấy kẻ ô duông đọc Nói lối Gạch đích Hai chấm xuống hàng Dạy cho Úc đỡ học Tôi không dạy theo sách giáo khoa Cũng không dạy theo chương trình được soạn sẵn Của nhà trường Vì tôi không phải là nhà giáo Cũng không phải là cán bộ giáo dục Tài liệu giáo dục không có Nên đành phải dạy theo ý riêng Về toán Trừ cộng nhân chia, anh đã qua. Tôi bắt đầu giải phép nhân chia có số lẻ. Dạ văn theo yêu cầu của anh thì đọc bài ca cho anh viết. Mấy hôm trước, dân một cuộc họp xã đội, anh em có đề nghị tôi viết 6 câu giọng cổ về cuộc đời của anh cổi, vừa là đồng chí bí thư, vừa là xã đội trưởng, và cũng là người yêu quý của anh chị em. Viết 6 câu giọng cổ, với tôi không khó, Nhưng giết có gian học là một việc tôi không làm nổi. Nhưng với anh chị em, tôi không nề hà. Tôi giết xong và hôm nay tôi lấy đó làm bài viết chánh tả cho anh. Nói lối, gạch đứt hai chấm, xuống hàng. Xong. Tôi đọc tiếp. Họ ư thác 10 đất nước mênh Mông. Úp đỡ vẫn quỳ như vậy. Vừa đọc lại lời bằng giọng hò nho nhỏ, vừa cắm bút viết. Viết xong, như vừa qua một việc nạn nhọc, anh ngẩn lên, thở phào, nhìn tôi cười. Tôi vừa đọc tiếp, thì anh kêu, dứt dứt. Tôi quay lại, dứt cái cần câu lên, nặng triểu. Một con cá rô bằng bàn tay. Tôi bắt con cá vào xuồng, nhảy xuống, gỡ cá bỏ vào khoang, lại leo lên giỏng, móc mồi. Gác cần câu vào chỗ cũ Rồi đọc tiếp Đọc cho anh viết xong ba câu Thì được năm con cá Đủ bữa cơn chiều Tôi cầm lại quyển giở soát lỗi Chữ anh tròn dây trứng gà Không lỗi Giở giết sạch sẽ Đáng 10 điểm Tôi vừa cầm cây bút cho anh điểm Thì anh kêu tôi Khoan anh Tôi dừng lại nhìn anh Sao Anh có ruột bích màu đỏ không Có gì vậy? Cho Bon phải cho điểm màu đỏ chứ anh. Tôi để trong ba lô ấy, lấy mất còng lắm. Được, anh để tôi lấy cho. Tôi viết bực xanh, cho Bon, anh cũng cho bực xanh, trùng màu, được chán quá. Anh mở ba lô tôi, lấy cái ruột màu đỏ đưa cho tôi. Tôi tra vào viết, chấm 10 trên 10. Tôi viết bên lề. Số thật to và hơi nghiêng Theo kiểu thầy giáo Rồi đưa lại cho anh Anh cầm quyển dở Gương mặt của anh góc cạnh Mày rộng Dẻ dày dạng của một chiến sĩ trải nhiều trận bạc Nhưng mắt anh Khi nhìn cái điểm 10 trên 10 Viết bằng mực đỏ Mắt anh sáng trong như mắt học trò Thương anh quá